Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh youtube Chị Dậu chung một đọc truyện Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung Tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội Đặc sắc của tác giả Kim Tam Long có tựa đề Mặt nạ trắng Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 9 của bộ truyện này Quý vị đừng bỏ lỡ tập 10 bằng cách bấm like và đăng ký kênh Để chúng ta theo dõi được bộ truyện này sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai trên kênh Chị Dậu Và với bất cứ những đơn vị, những doanh nghiệp nào có nhu cầu thơm quảng cáo thì đừng quên chúng tôi luôn luôn phục vụ quý vị bằng cách quý vị hãy liên lạc với địa chỉ mà chúng tôi đính kèm bên dưới mỗi video. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là tập 9 của bộ truyện Mặt nà trắng tác giả Kim Tam Long thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Hòa mi mở nhẹ cánh cửa Khuôn mặt khá mệt mỏi Cô rụt rè bước vào Đầu vẫn còn một miếng băng dáng vết thương Đêm đó cô được Nguyên đưa vào bệnh viện Nằm một ngày để điều trị Những vết xước sát bên ngoài cơ thể Không nặng bằng sự hoảng loạn về tinh thần của cô Và đây em Bọn anh cũng vừa nhắc đến em Quân cười vui vẻ Dạ Em xin lỗi về chuyện đã xảy ra Tại nhà anh chị Ôi có cái gì đâu Chỉ lấy ít bàn ghế bị đổ và mấy tấm rèm cửa bị cháy thôi mà. Em không sao là tốt rồi. Hòa Mi vẫn chưa hết áy náy, cô nói: "Xin phép anh, lát nữa cho em quay lại đó để dọn dẹp và thay thế những gì đã làm hỏng." Thế Quân lắc đầu có vẻ không đồng ý, cô tiếp lời: "Không được đâu ạ. Anh không cho em làm như vậy, em sẽ không thể yên tâm được. Lỗi của em mà." "Thôi được rồi." Quân nhìn cô cười đồng viên. Anh nói tiếp Đã biết về Nguyên rồi chứ Dạ Anh ấy chỉ nói là Bạn của anh thôi ạ Nguyên là cảnh sát hình sự Trên phòng PC45 của thành phố Cậu về đây giúp anh phá vụ án này Vậy ạ Hèn nào Hòa mi để liếc Nguyên Hai má cô trợ đường hồng Một cảnh sát đặc nhiệm giỏi Và đầy bản lĩnh đấy Tuy vừa là bản thân vừa là đồng đội nhưng anh phải học hỏi ở Nguyên nhiều lắm. <cười> Cậu ta khiêm tốn đấy. Nguyên cắt lời bạn. Anh quay sang nhìn vào mắt cô. Vâng, hóa ra bọn anh là những người bản thân. Trong đó có cả bác sĩ Hoàng nữa. Giọng nói của Hòa Mi tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng rồi, ba đứa bọn anh chơi với nhau từ thời học sinh. Lớn lên có anh và Quân theo nghề cảnh sát, vì cùng đam mê võ thuật. Chỉ cô Hoàng là đặc biệt đam mê ngày nghi Cậu ấy cũng thích làm bác sĩ từ khi còn nhỏ Nguyên giải thích bằng giọng trầm đặc biệt của mình Vậy mới có một thần y như bây giờ chứ ạ Mắt Hỏa My mở to hơn Cả ba anh đều giỏi Quân cười vui vẻ Anh nhìn Hỏa mi rồi hỏi Thế bây giờ em có quay về khách sạn không? Lát nữa bọn anh vào trung tâm thành phố gặp Hoàng Dạ Nếu không ảnh hưởng gì Các anh có thể cho em đi cùng được không ạ? Em cũng cần gặp bác sĩ Hoàng có một chút việc liên quan đến việc mổ mắt cho người nghèo. Nhân tiền em cũng muốn vào bệnh viện thăm chị Lan Anh. Tất nhiên là được rồi. Có em tham gia thì càng vui. Quần đáp. <cười> Vậy thì tốt quá à. Em cảm ơn ạ. Hỏa Mi nói nhanh. Nhưng tối vẫn cho em về đây à? Em muốn ở lại dọn dẹp và mua một số đồ em đã làm hỏng. Việc đưa đón em là trách nhiệm của Nguyên Quân thủng thẳng nói với nét mặt tỉnh bơ Mẹ vẫn còn dám qua lại đấy nữa Không sợ gặp ma Dạ không ạ Lúc đó em rất sợ và hoảng loạn Nhưng khi hiểu mọi chuyện Em không sợ nữa Đó là trách nhiệm của em và gia đình Hỏa mi ngập ngừng Giọng cô buồn bã. Quân và Nguyên nhìn nhau lo lắng Trách nhiệm của em và gia đình Nghĩa là em đã Vâng, sáng nay em đã gọi điện về cho ba mẹ Kể hết đầu đuôi sự việc xảy ra đêm đó Ba mẹ em nói sao? Nguyên nhìn Hòa mi thắc mắc Dòng cô buồn rầu Dạ... Trước khi bà nổi mất Thì cũng đã kể lại sự việc Xảy ra năm đó cho ba Ông nội của em đã rất hối hận Về việc mình làm và xin bà tha thứ Nhưng không kịp nữa rồi Nghĩa là mọi chuyện kể hôm qua là trùng khớp với những gì bạn nói em kể lại. Cơ mặt của quân như căng lên, giọng anh bắt đầu lúng túng. Cả chuyện cô gái trẻ đó bị cưỡng hiếp. Vâng, em biết là các anh có thể coi đó là chuyện hoang đường. Giống như em đã từng nghĩ. Nhưng bây giờ em đã thay đổi cách nhìn nhận của mình. Hỏa Minh hước mặt lên, trong khóe mắt đã đọng nước. Chính ba mẹ em cũng không hiểu tại sao em lại biết được những chuyện như thế. Nên họ đã không giấu nữa. Con đứng bật dậy. Anh sâu chuỗi lại tất cả vấn đề xảy ra. Chợt anh thốt lên. Mặt nạ trắng. Chúng ta đang đối đầu với một con quỷ thật rồi. Nguyên đưa hỏa mi vào thị trấn. Cô cẩn thận chọn những tấm rèm cửa gần giống màu nhất. Với tấm rèm đã bị cháy nhà quân và tất nhiên. Không thể quên mua một bình thủy tinh đường hoa rất đẹp. Ngồi trên xe. Thỉnh thoảng cô lửa lướt nhìn Nguyên. Cách ăn mặc của anh vẫn bồi bằm như vậy Áo khoác mỏng Quần jean và mũ lứa chai đội trên đầu Che đi cái mái tóc ngắn Ba phân đầy nam tính của mình Nguyên vân giữ vẻ mặt hơi lạnh Ít nói Nhưng hòa Mi cảm nhận được Hành động và đôi mắt của anh để trang chứa Sự quan tâm và lo lắng cho cô Anh Nguyên này Sao vậy? Tại sao hôm đầu tiên anh đưa em về Ngang qua khu vực núi voi Khi nhìn thấy cảnh sát Anh không dừng xe lại Làm em nghĩ rằng anh là Anh là mặt nạ trắng Nguyên khẽ cau mày và giải thích nạn nhân bị chết đã lâu Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh Anh không muốn em nhìn thấy cảnh đó xám mạnh đấy Hoa mi mỉm cười Ngắm bình hoa tay đã được cắm trên bàn Cô ngước mắt nhìn Nguyên đang đứng trên ghế, thoăn thoát dùng thước đo đạc tỉ mỉ, lấy đinh đóng lại những thanh gỗ trên cao. Như một người chuyên nghiệp, anh treo rèm lên theo múi và đổ chu nó được tính toán trước. Xếp múi rèm sát và bó thành các lớp chứ không gập phẳng để lung tung nhằm mục đích tạo múi dèm, giúp rèm xuôn đẹp không bị nhầu hay nhăn. Anh kéo tay thật đấy. Hòa Mỹ thốt lên vẻ ngưỡng mộ. Cô hài lòng nhìn căn phòng khách đã được dọn dẹp và trang trí là sạch đẹp. Ngồi xuống bàn, Nguyên nhận cốc nước từ tay Hòa mi. Anh nói từ tử tốn. Cũng đơn giản thôi mà. Những công việc sửa chữa vàn trong nhà. Ông nội đã dạy anh từ hồi còn nhỏ nên làm quen tay thôi. À, anh có sống cùng với ông không à? Không. Hồi nhỏ anh cũng với bố mẹ sống ở làng kẻ nha. Ông nội trông nội thành để làm nghề rèn. Tuy không sống cùng, nhưng anh vẫn đến nhà ông thường xuyên, nên cũng được chỉ dạy nhiều điều. Vâng, chắc bây giờ ông cũng đã lớn tuổi. Ông nội của anh 90 tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt và minh mẫn. Chỉ có điều tính cách ông đặc biệt lắm. Thích sống một mình, chỉ tập trung vào ngày rèn thôi. Ông đã lớn tuổi, lại sống một mình, còn anh thì bận công việc như vậy, chắc chủ yếu liên lạc bằng điện thoại. Nguyên cạn uống cốc nước Có vẻ như đang tìm cách diễn đạt Anh chỉ tranh thủ những lúc rảnh việc Để ghé qua thăm trực tiếp Vì ông không nói được Dạ Ông không nói chuyện được Chuyện xảy ra từ hồi xưa Ông cũng không cho anh biết rõ Đại khái là những năm chiến tranh Khi còn ở làng cải nha. Ông đã bị bọn lính thời đó dùng dao cắt lưỡi Hòa Mi suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trên tay Mặt cô tái lại và miệng bóp máy Sao vậy? Dạ Ông Ông tên là gì ạ? Tên là Đã Vừa nghe xong Hòa Mi vội đàn tay lên miệng Ngăn tiếng khóc Mắt hốt hoảng nhìn Nguyên Em biết chuyện gì với ông nội anh hay sao? Anh vội đứng dậy và đứng tiến lại gần và nhìn cô thế hòa mi gật gật đầu liên tục nguyên hỏi tiếp em có thể nói rõ hơn được không ông nội anh biết biết rõ chuyện xảy ra nhà ông ơn năm đó nguyên vừa cầm tay hòa mi kéo lên hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi huyền đan thành tâm trạng của nguyên đang băn khoăn khó hiểu vì không ngờ rằng ông nội lại chính là người đã chứng kiến sự việc đó như lời của hòa mi Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thấy ông là người có tính cách lập dị. Ngoài lò rèn ra, ông không thích đi đâu. Cũng không muốn ai hỏi hoặc biết nhiều về mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện ngày xưa, ông đều tỏ thấy được khó chịu, không thoải mái. Sau cuộc điện thoại nói chuyện với ba mẹ hôm qua, họa mi đã được biết nhiều hơn về quá khứ và số tình tiết liên quan đến vụ thảm sát nhà người thợ rèn năm đó. Nhưng không thể ngồi rằng, ông đã... chính là ông nội của nguyên người đã bị chính tay ông hoài dùng dao cắt lưỡi sau khi phát hiện ông đã nấp sau cánh cửa chứng kiến toàn bộ sự việc họ đã định giết ông để vì đầu mối nhưng ông nội của cô can ngăn và cuối cùng ông đáng bị cắt mất lưỡi không thể kể chuyện này cho ai được những vị em vừa nói đều chính xác chứ với sắc mặt lạnh khi nghe hòa mi kể lại câu chuyện nguyên nhìn hòa mi anh hỏi lại Thấy mình như có người có lỗi với Nguyên, nên không dám qua lại nhìn anh. Những ngón tay của cô vẫn đan trần vào nhau. Lấy hết can đảm, cô mới dám gật đầu. Trả lời thật khẽ. Dạ. Hai người không nói gì nữa. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, làm cô có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Dù phía bên ngoài xe, dòng người đang qua lại thấp nập hối hả. Hỏa My len lén nhìn Nguyên, anh đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt khá căng thẳng. Có ước gì mình có thể hiểu được? Chiếc xe chuyển bánh vào một con phố vắng, đi qua những tòa nhà mang phong cách kiến trúc từ thời pháp thuộc. Nằm san sát dưới những tán cây bàng khẳng khiu đã rồng lá. Nguyên dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ và bồi bặm. Ngay phía ngoài căn nhà, một ông lão đã lớn tuổi với mái tóc dài bạc trắng. nhưng mà thân hình thì vẫn rắn rỏi và khỏe mạnh đang ngồi bên lò rèn làn da đỏ au lấm tấm những giòn mồ hôi luôn tay búa đập những thanh sắt nung rực lửa nguyên vừa mở cửa vừa quay lại nhìn hòa mi nói như dằn dò anh vào đây một lát em chờ anh ngoài này em vào cùng được không ạ hòa mi vội vàng tay cũng đặt lên cánh cửa đỉnh mở nhưng nguyên đã tính toán trước anh nói Có lẽ là không tiện lắm. Anh ngập ngừng bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Nhìn theo dáng người cao lớn của anh đang đi vào trong. Họa mi thấy ông đáng chỉ khá ngước mắt lên nhưng không có vẻ dừng lại. Tay vẫn rồi búa liên tục xuống đe, làm lóe lên vài tê lửa. Nguyên ngồi xuống bên cạnh. Anh đang kể chuyện gì đó. Chỉ thấy ông đáng gật đầu hoặc lóc đầu. Thỉnh thoảng khô tay như muốn diễn đạt ý. Chắc có lẽ chỉ mình Nguyên mới hiểu được. Ngồi trong xe theo dõi Hoa My càng cảm thấy suốt ruột Cô từ từ mở cửa Lướng lờ một lúc rồi bước xuống Rồi biết rằng sự xuất hiện của mình Sẽ làm trông đáng không vui Thậm chí tức giận Nhưng cô không thấy là mình phải có trách nhiệm gặp ông Dù lời xin lỗi bây giờ có thể muộn màng Không còn giá trị Vì những nỗi đau mà ông đã phải gánh chịu Trong từng đấy năm Và dù thái độ cũng đáng thế nào Cô cũng sẽ chấp nhận Vừa thấy Hoa Mi bước tới Nguyên thoáng giật mình Anh chợt lúng túng đứng dậy như muốn ngăn lại Nhưng không kịp Cô đã cúi đầu xuống chào ông đã Hai bàn tay trụm vào nhau thì trước bụng tiếng chen chát của bố chợt dừng lại Ông lão ngước lên nhìn Họa mi có chút sợ hãi khi đối diện với những vết sẹo nhằng nhịt Hắn lên trên khuôn mặt già nua của ông Thế thái độ thắc mắc của ông Khi một cô gái trẻ xuất hiện ở đây Nguyên đắp búng giới thiệu Coi cô như một người bạn Trái với sự làng tránh của Nguyên Hóa mi thẳng thắn nói Con là cháu nội của ông hoài Một trong những người đã gây ra vụ thảm sát Tại nhà ông ơn thợ rẻ năm xưa và Chưa kịp dứt lời Ông nội của Nguyên đã đứng bật dậy Ánh mắt long lơi sòng sọc đầy dần dữ và quất hận Hai bàn tay của ông dù đã đeo găng Nhưng cô cảm nhận được Nó đang gồng cứng Làm chiếc bốn chật rung lên bẩn bẩn Miệng ông há to để lộ ra một màu lưới cột nguồn còn lại. Ông ngố ớ nói điều gì đó nhưng không thể thành lời. Lúc này, không kìm được tiếng khóc vì hiểu được cảm giác của ông, bỗng nhiên cô quỷ xuống đất. Con xin được thay mặt gia đình. Gửi đến ông lời xin lỗi tận đáy lòng về những gì ông nội con đã gây ra năm xưa. Con không dám mong và cũng không thấy xứng đáng nhận được sự than thứ từ ông. Nhưng... Con không thể hèn nhát mà làng tránh thì sự thật. Hóa mi Mì giật mình vì chiếc búa đang cầm trên tay ông bỗng rơi xuống. Chúng vật thanh sát tạo thành tiếng cang lớn. Xoay một vòng rồi mới nằm im. Cô mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn. Hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài, trên khuôn mặt đang xúc động mạnh. Hành rõ từng nỗi đau quá khứ của ông. Nguyên vừa đỡ hóa mi đứng dậy nhưng cô lắc đầu. Mặt lại cúi gầm xuống đất như chờ mong sự phát xét cho mình. Nhìn ông nổi lưỡng thứng bỏ vào trong nhà. Nguyên nói Em lên xe chờ trước đi. Rồi chẳng theo ông. 20 phút sau Nguyên mới bước ra. Anh hốt thoảng cái tay Hoà My vẫn đang quỷ dưới đất. Kéo mảnh hai tay của cô đứng lên Anh khái quá. Ông bảo em đứng lên Em không có lỗi gì cả. Tại sao cứ tự làm khổ mình như thế? Chân của Hòa My như đã tê mỏi Cô bám vào vai cổ Nguyên Mắt ướt nhòe đứng lên ông nói rằng những người đó đã phải trả giá cho tội ác của mình em không có lỗi gì cả ông không trách gì em đâu nghe đến đây nét mặt hòa mi mới nhẹ nhõm hơn một chút cô nhìn vào mắt nguyên và khái hỏi còn anh anh có giận em không tất nhiên là không chúng ta là những người sinh ra sau này và không liên quan gì đến những hận thù của người lớn hòa mi trần mỉm cười tươi tắn và ngập ngừng nói Em cảm ơn anh Em đã sợ rằng khi biết chuyện anh sẽ Chúng ta phải đi thôi Nguyên ngắt lời tay vẫn giữ chặt bờ vai của Nguyên Cô nhìn vào trong nhà Em muốn vào cảm ơn ông Không cần đâu Tính ông là vậy đấy Tuy không nói được Nhưng ông hiểu mọi chuyện và không trách móc gì em cả Bây giờ ông đang xúc động Với những chuyện xảy ra trong quá khứ Hãy để chung một mình với yên tĩnh Nguyên nhanh chóng mở cửa, nhẹ nhàng dìu hòa mi vào. Qua cánh cửa kính xe được mở, cô vẫn cố ngoái đầu lại với tâm trạng bồi hồi dai dứt. Chiếc xe nổ máy lao vút đi, bỏ lại những hàng cây sơ xác trên con phố nhỏ. Từ đằng sau, người thợ rèn lớn tuổi cũng đang đứng dõi theo. Nét mặt ông không còn toát ra vẻ thù hẳn nữa. Ánh mắt đã dịu xuống nhưng mà chứa đựng cả sự buồn bã và chùi xót. Lao rèn vẫn đang đòn rực. và làn gió mảnh thổi tới làm bay tung đám cho than Hơi nóng như quần xung quanh người Phản chiếu ánh lửa lập loài cháy Có đôi mắt mở đục của ông Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên khắp căn nhà Ông cảm nhận được mùi khét của đám cháy quện với mùi máu tươi chảy tanh nồng Vương vãi xung quanh mình Đáng ơn từ từ mở mắt Hơi nóng hừng hực đang hắt vào mặt mình bỏng sát anh nhìn về phía xác người vò nằm dưới đất đã cháy xém đen Đang ú ớ miệng đỏ lò móng cố gắng kêu ơn ra khỏi căn nhà rất đổ sập chúng đã cắt lưỡi của mày ơn căng mắt nhìn anh lay mạnh vào hai bờ vai của đáng đáng gật đầu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thất thần còn nguyên vẻ hoang sợ cứ chạy trước đi kệ ta ơn hét lên đẩy đáng ngã văng ra khỏi cửa anh lao vào đống cho tàn bàn tay đào bới trong đống lửa một chiếc khổ bằng sắt như đã bị nung đỏ phía bên ngoài đáng nhìn thấy những thanh gỗ rực lửa đang đổ ập xuống từ nóc nhà chưa kịp đứng dậy thằng má từ đằng sau đã cầm con dao đà lên cổ đáng mày vẫn còn ở đây à dòng của má như rít lên sau khi cắt lưới đáng rồi bỏ đi từ có vẻ vẫn không yên tâm hắn cửa má quay lại kiểm tra Việc giết ai, vợ chồng, người thờ rèn mà bị lộ sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình đấu tranh phức tạp được diễn ra. Khi các hội cứu quốc của mặt trần Việt Minh đang được thành lập nhiều và phát triển nhanh chóng. Ta sẽ cho mày đi chung với vợ chồng nó. Đáng há hốc mồm, máu vẫn đang tứa ra. Mẫu lưới còn lại đông đưa, nói không thành tiếng. Toàn thân run lên, nhìn con dao găm sáng loáng ránh lửa. Rồi nhắm chặt mắt lại đón chờ cơ chết. bất chợt từ trong căn nhà đầy lửa một bóng người bước ra với cái mặt nạ tay đang cầm búa và từ từ tiến đến mã lóng ngóng khua dao nhưng có vẻ vẫn sợ hãi hắn lấy súng dài vội vàng lên đạn mày mày là người hay mày là ma nhưng không kịp chiếc búa đã vung lên rồi bổ xuống như xét đánh khiến hộp sọ của mã rớt toạc ra. Ánh mắt vẫn đang trợn tròn nhìn Bàng Hoàng. Hắn từ từ gục xuống. Máu bắt đầu chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt đang tái mét. Chiếc búa tiếp tục rơi xuống. Máu văng tung tóe vào trong người đá. Đầu của má nát bét. Hộp sọ vỡ vụn, chỉ còn lại một đống bầy nhầy. Lổn nhổn mềm nhũn. Mắt hắn vẫn trợn ngửa không khép lại được. Nhưng đã đỏ lòm vì ngâm trong món tươi Đáng lòm ngổ bò dậy bỏ chạy vì quá hoảng sợ Khi ngoái đầu nhìn lại Nhìn thấy người đeo mặt nà trắng Đang kéo sắc má ném vào trong căn nhà Chỉ một lúc sau Mọi thứ đã đổ sập hoàn toàn Những gì nhìn thấy lúc này Chỉ giống như một đống củi khổng lồ Đang bốc tránh dữ dội Giữa mặt đêm cái bóng của màn nạ trắng, tay cầm chiếc búa đang giò máu đi dần sâu vào trong con đường làng, rồi biến mất hẳn trong màn đêm lạnh giá. người thợ rèn già ngô bồi hồi nhớ lại, nước mắt rơi nhòa đóm lửa đang cháy trong lò. bỗng nhiên ông đưa bàn tay trái lên trước mặt, run run tháo chiếc căng dính đầy bụi than. ông nhìn trầm trầm vào vết sẹo hình ngôi sao đá sạm đen. sần sùi trong lòng bàn tay của mình rồi bật khóc. Ngoài trời đã bắt đầu tối dần như muốn trôn vùi đi những bí mật với thân phận thực sự mà chỉ mình ông mới biết. Trong sân của một cái nhà hàng rộng hoàng gó nhịp dày xuống nền gạch. Nhìn dáng vẻ của anh rất ung dung. Thư Thái tay vuốt màn hình điện thoại đọc tin tức Trong khi người phục vụ đang chuyển dần đồ ăn bày lên Cậu đến từ bao giờ vậy? Cô nói lớn bằng thái độ vui vẻ Anh đến điểm hẹn với Hoàng trước Anh vừa lái xe đưa con trai và loan đến bệnh viện thăm vợ Rồi quay lại đây cho kịp giờ đã hẹn Vì anh biết Hoàng là người luôn đúng giờ Thậm chí là chính xác cho đến từng giây Tớ vừa mới đến được 5 phút thôi Cậu ngồi đi Nghe tiếng bạn Hoàng vội đặt điện thoại trước bàn Anh kéo ghế đối diện để quân ngồi Anh cười tươi rồi nói Chắc vừa vào tham Lan Anh đúng không? Ừ. Đưa bé Thành vào với mẹ cho nó đỡ nhớ Khổ thân cô cậu Quân thở dài Cũng may là thằng bé nó rất ngoan Ở với dì Loan nhưng không quấy khóc gì cả Thế cũng yên tâm hơn Cả nhà sẽ sớm đoàn tụ thôi Hoàng động viên bạn Nguyên và Hòa Mi cũng bắt đầu bước vào quán Hoàng vội đứng dậy Đưa tay chào mọi người Anh nở nụ cười tươi Dù nét mặt vẫn có chút mệt mỏi Anh ạ Hoàng Mi cúi đầu chào mọi người Rồi ngồi xuống Cạnh Hoàng Từ khi về nước Hôm nay em mới gặp anh Lần gặp nhau gần đây nhất là bên Mỹ nhỉ Hoàng vui vẻ nói Vâng Tháng trước Em có đến bệnh viện thăm chị Lan Anh Nhưng Anh vẫn ở bên Mỹ nên không gặp được ạ Tình hình sức khỏe của ba mẹ em thế nào rồi Nguyên có kể là đợt này em về một mình Hoàng quan tâm Anh hỏi Dạ bây giờ thì cũng đã ổn Ba mẹ em cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe Và cảm ơn anh đã luôn nhiệt tình giúp đỡ gia đình em Và hồi thiện nguyện ạ Mi lịch khẽ cuối đầu Không có gì Đó cũng là công việc bình thường Và anh thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều Còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần phải giúp đỡ Dòng hoàng lịch tiệp và khiêm nhường Nguyên mở bia và rót vào cốc cho bốn người Anh ngắt lời cô Thôi nào mọi người Bắt đầu bữa tiệc này luôn đi Chỉ cần hiểu nhau là được rồi nét mặt tai cũng trăn hòa niềm vui gầm gỡ chúc mừng cuộc hội ngộ này chúc sức khỏe mọi người hoàng nói tiếng cốc va vào nhau len cang tuy không uống được chất cồn nhưng hòa mi cũng nhấp một ngụm nhỏ nguyên vừa uống vừa lít nhìn hoàng thấy hoàng uống một hơi cạn cốc bia lớn với nét mặt nằng chịu anh trở thấy lòng trùng xuống quân cũng như vậy khi nhìn hoàng anh nốc cạn cốc bia rồi đặt xuống Hỏa Mi ngơ ngác không hiểu gì khi thấy thái độ của ba người đàn ông ngồi cạnh. Cô nói để Phát Tan không khí im lặng. Cô mỉm cười vui vẻ. "Em xin phép gấp thức ăn cho các anh. Đúng là đi khắp nơi nhưng món ăn Việt Nam vẫn là ngon và phong phú nhất ạ." "Đúng vậy." Hoàng gật đầu tán thành. Quân nhìn theo tay Hỏa Mi đang đặt thức ăn vào bát cho mọi người. Anh nói bằng giọng rất nghiêm khắc. "Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn." Vì vậy, tôi không muốn thiếu bất cứ một thành viên nào trong bữa nhỏ ngày hôm nay. Dù bất kể lý do là gì. Hòa mi hoảng hốt. Cô nhìn mọi người. Trong lòng hoang mang thắc mắc. Cô Thích Nguyên có vẻ gật đầu tán thành. Tay anh lại rót bia vào ban chiếc cốc đã cả. Chỉ còn lấm tấm bọt xung quanh miệng cốc. Cô nói tiếp. Chất dòng vẫn sang sản. Không chỉ vậy. Tôi muốn thời gian tới chúng ta có thêm thành viên khác nữa. Thêm những người phụ nữ. Thêm những đứa trẻ ngồi cùng ở đây Mọi người đồng ý không Tôi đồng ý Nguyên đưa cốc lên Ánh mắt như nhìn xoáy vào Hoàng Tháng có chút ngầm ngừng Hoàng bật cười À đúng vậy Chúng ta cùng uống cốc này rồi dùng bữa nhỉ Lần này chỉ có ba người đàn ông chạm cốc Hoa Minh ngồi im theo dõi Dù những câu nói đó đều mang ý tốt Nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận Nó giống như một lời đe dọa của quân Nguyên chạm cấp của Hoàng khá mạnh Khiến cốc bia sóng sánh đổ xuống bàn rồi nói Cả nốt cốc này rồi thôi Thời gian tới rảnh rỗi chúng ta sẽ ngồi với nhau tới xá Thà Hồ đấu xem tiểu lường của ai cao hơn Giống như trước Đúng không Hoàng? Quân? Ôi hai người bạn của tôi Chỉ có ngồi với các ông tôi mới cảm thấy thoải mái và bình yên thế này Hoàng môi và giọng có chút xúc động Dù bạn bè có thân thiết đến đâu đi chăng nữa Nhưng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng tư Chỉ mong tất cả đều mạnh khỏe và hạnh phúc Thỉnh thoảng có dịp ngồi với nhau Hàn huyên tâm sự Chia sẻ nỗi niềm để hiểu Và giúp đỡ nhau khi cần Đó là điều quý giá nhất của tình bạn Tất cả cùng ngửa cổ tu một hơi dài Ba gốc bia rồi đặt xuống cùng một lúc sát vào nhau Tạo thành một hình tam giác chắc chắn Quân đặt bàn tay mình ngỡ lên trước rồi đến lượt nguyên Hoàng chỉ thoáng do dự Anh cũng đặt bàn tay mình chồng lên cùng Giữ lời nói vừa rồi đấy nha mấy ông bạn của tôi Tôi ổn định gia đình rồi Chỉ còn hai người thôi đấy Nhanh lên đi cho tôi nhờ Nghe họ nói chuyện Hoa mi trẩn nhớ đến tuyết anh Cô buồn miệng Dạ đúng như vậy Chỉ tuyết anh rất đẹp và dễ thương Cả ba người đàn ông bỗng quay lại nhìn cô ngạc nhiên Sau đó quân cười rất sảng khoái Chuẩn đấy Em thật có con mắt nhìn người Hoàng mời mọi người ăn Anh nhai rất ngon miệng Rồi hỏi hòa mi Như để lảng sang chuyện khác Công việc sắp tới Em tính thế nào Có định về nước lập nghiệp không Dạ em đang tính ạ Hai hôm nữa em vào trường nghệ thuật Để thăm quan và giảng dạy một buổi Ừ. Em cũng muốn về đây hẳn sinh sống nếu mọi chuyện ổn thỏa Các anh cho em lời khuyên chứ Cô Trần Liếc trộm nguyên ngược ngùng rồi nói tiếp Về phải nhanh chóng lập gia đình cho ổn định đi Quân nhanh nhồm nhòm trong miệng Nghe quân nói họa mi thẹn thùng bối rối rằng cô lý nhí à, Vâng ạ Nhưng em chưa biết tìm người bạn thế nào là phù hợp để yêu và kết hôn Có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng không biết, không hiểu sao Cô không thấy Trái tim mình rung động Dù mang trong mình tâm hồn của người nghệ sĩ đa sầu đa cả Thậm chí còn cảm thấy phiền toái Vì vậy Mà cho đến bây giờ Cô vẫn chưa biết hương vị của tình yêu thế nào Hoàng bóng thở dài Nếu mà gặp được đúng người mình yêu ấy, nhưng lại sai thời điểm thì tình cảm đó sẽ rơi vào bế tắc. Không tìm được lối thoát và gây ra đau thương lớn nhất cho cả hai người. Hỏa My không hiểu hết được những gì mà Hoàng nói. Cô chỉ tùm tỉm cười. Nguyên vẫn ngồi im lặng và không nói gì. Mặt hơi cúi xuống yêu tư Hình như sang tuần em có lịch biểu diễn ở phòng trà Và khách sạn nhỉ? Quân lẳng tránh sang chuyện khác. Anh nhìn Hỏa My và hỏi. Vâng ạ, em cũng đã nhận lời mời của họ rồi. Mắt cô bỗng ánh lên niềm vui. Trước khi quay về Mỹ, em muốn tranh thủ biểu diễn để gây thêm quỹ từ thiện. Lúc này Nguyên mới nói, giọng anh lo lắng. Và cả sức khỏe của em nữa chứ. Em đã ổn định đâu? Chơi đàn giúp cho em khỏe hơn nhiều. Nếu không, em sẽ ốm mất. Hoài Mi vui vẻ khi Thái Nguyên quan tâm. Lần trước ở bên Mỹ, anh có đến xem em biểu diễn, thật sự là tuyệt vời. Hoàng chết miệng với vẻ khâm phục. <cười> Ôi, được một người uyên bác như anh khen thì còn gì bằng nữa. Hoài Mi reo lên đầy hãnh diện. Tất cả đều bật cười. Mọi người tiếp tục vui vẻ trò chuyện phiếm với nhau rất thoải mái. Những món ăn trên bàn cũng vơi dần đi. Bất chợt họa mi nhìn đồng hồ đeo tay Cô vội nói Thôi, em không dám làm phiền ca anh nữa Em xin phép vào bệnh viện với chị Lan Anh một lát ạ Để Nguyên đưa em đi Quân cười danh mãnh Dạ, để em tự đi taxi cũng được ạ Không được Chính Nguyên ngay từ đầu đã nhận trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của em tại đây Đó cũng là nhiệm vụ Nguyên gật đầu Đúng đấy, để anh đưa em đi đang nào anh cũng có việc ở đó. Dạ... Họa mi nhìn Nguyên thắc mắc. Riêng quân thì tủm tỉm cười. Có vẻ anh hiểu ý của Nguyên. Nhận được lệnh tiến hành kiểm tra đột xuất quán 3 ở trung tâm huyện Đan Thành ngay trong đêm vì có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy che phép. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng với đội phòng chứng tội phạm do quân phụ trách, huy động toàn bộ lực lượng và xe công vụ Đột kích quán 3 do Thuận đứng tên làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 100 người gồm cả nam và nữ, chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi đang hò hét điên loạn trong tiếng nhạc lớn. Trong đó có nhiều thanh niên đang trong trạng thái lắc lư, mất kiểm soát do phê ma túy tổng hợp. Tuy nhiên một số kẻ bảo kê cho quán bar đã chống trả quyết liệt bằng súng, gây ra tình trạng hỗn loạn. Hai chiến sĩ cảnh sát đã bị thương nặng. Nhân cơ hội đó... Tên Thuận cùng với đàn em của mình đã bỏ trốn bằng lối đi sau của quán. Trong lúc tình hình căng thẳng, Nguyên đã cử một chiến sĩ qua trực tiếp chỗ Hòa mi để kiểm tra an ninh. Nhưng khi đến cửa cổng, vẫn đang mở toang, Đồ đạc cá nhân của cô vẫn còn nguyên vẹn và có dấu hiệu đáng bị bắt cóc. Biết tin, Nguyên cảm thấy trong lòng nóng rực như có lửa đốt khi đang cùng một chiếc xe cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy đang lao vút. Bám theo chiếc Innova loại 7 chỗ. Tháo chạy điên cuồng trên con đường làng vắng Sự việc này chắc chắn liên quan đến viên Tên Thuận và Vương Chúng biết rằng Họa Mi và Loan là những người thân Trực tiếp với anh Và quân nên đã cho đàn em qua bắt làm con tin Để uy hiếp lực lượng cảnh sát Nhằm trốn khỏi địa bàn huyền Đan Thành Ngay chiều nay Loan lại có hẹn với tên Vương đi ăn tối Nguyên phán đoán rằng cô ta cũng sẽ có mặt trong quán bà Nhưng khi Tuấn gọi điện Những cô gái đang bị tạm giữ không có loạt Trên xe Thuận ngoái đầu lại đằng sau nhìn Cường và Quốc để tử của hắn đang chống trả quyết liệt bằng súng Khiến một cảnh sát đã bị thương ở ngực Chiếc xe của đội phòng chống ma túy Loạn choạng phải dừng lại phía sau Tuấn thò đầu ra khỏi cửa xe Đưa súng bắn về phía trước Idova tiếng súng vang lên Làm bọn chúng phải cúi người xuống Bọn nó đã bắn trả rồi Thuyền nghiến răng nhìn cường. Cứ như thế này không ổn đâu. Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu, cường lên hiểu ý và gật đầu. Cửa sau của chiếc xe bẩn mờ, cường túm tóc một cô gái rồi hét lên. Dừng lại! Nếu chúng mày cố tình đuổi theo, Ta sẽ giết con này. Loan! Mặt Tuấn tái mét. Anh từ từ hạ súng xuống khi nhìn thấy Loan đang gặp nguy hiểm. Cường tiếp tục dí xuống vào thái dương của cô, miệng vẫn hét lớn thỉ uy Loan bùn rùn, khuôn mặt đang hoảng hốt vì sợ hãi, nước mắt dàn rụa nhìn về phía Tuấn cầu cứu. Gọi thêm đồi tiếp viện, dặn mọi người không được nổi xuống. Có hai cô gái đang ở trên xe của chúng đấy. Nguyên đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn chăm chăm vào trong xe Indova. Anh nhìn thấy ngoài loan ra còn có một cô gái khác. Giọng anh giết lên nhỏ nhưng chứa đầy phấn nộ Trong lúc Tuấn ngồi điện thoại Nguyên khẽ đảo mắt Bất chợt anh dừng lại Tắt đèn Thoát cái đã lái xe rẽ sang hướng khác Hình như chúng không còn đuổi theo nữa cường nói Thuận quay lại kiểm tra với ánh mắt nghi ngờ Sau đó nhìn vào mặt Loan Con bé này là em gái thằng quân thép Giữ nó trong tay Có thể kéo dài thêm được thời gian Cường gật đầu xác nhận, hắn nói thêm. Cũng may là nó yêu thằng Vương nên mới giúp chúng ta giữ được túi hàng này. Loan hét lên kêu cứu, nhưng mà Cường đã nhanh chóng nhét miếng rẻ vào miệng rồi đẩy xuống bên cạnh một cô gái nữa bị trùm kín mặt, đang nằm im bất động. Cô rút lên vì sợ khi mới biết mình đã bị Vương lừa dối. Khi đang ở bệnh viện với chị gái, cô nhận được điện thoại của Vương. Hắn mời cô đi ăn tối và nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Loan đã để lại bé Thành nhờ Tuyết Anh trông hộ, rồi đón taxi về huyện Đan Thành gặp Vương. Hắn tặng một bó hoa hồng như mỗi lần gặp với những lời đường mật, làm cô rung động. Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, Vương chợt có điện thoại và nói rằng phải về quán ba gấp để lo tổ chức tiệc rất lớn sẽ diễn ra đêm nay. Khi Vương đi khỏi, Loan phát hiện ra chiếc túi sách hắn để quên trên ghế. Cô gọi điện cho Vương và hắn đã nhờ cô mang đến quán ba. Nhân tiện mời cô tham dự biết thực tại đấy. Đến bây giờ cô mới hiểu rằng hắn muốn thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát nên đã cố tình để cô cầm chiếc túi sách chứa ma túy đó. Vì ở huyện Đan Thành ai cũng đều biết Loan là em vợ của quân nên sẽ không có ai dám kiểm tra đồ đạc mà cô mang theo. Cô dùng mình, người nổi gai ốc vì nếu không có lực lượng cảnh sát ập vào quán bar, truy bắt các đối tượng sử dụng ma túy, thì đêm nay cô đã ngủ lại với hắn. Thấy Loan đang co chân đạp Cường quay ngoắt lại Chửi thêm mấy câu Rồi vả hai phát vào mặt Máu mũi của Loan đã ộc ra khiến cô xỉu dần đi Chúng nó đã bao vây khắp các lối ra khỏi huyện Tìm chỗ ránh tạm đã Thuận thầm nghĩ Tôi có hẹn với bọn thằng Nghĩa và đám đệ tử của nó Ở lò mổ hoang bên kia Chỗ đã vắng vẻ và ít người biết Chỉ cần hai con bé này thôi Cũng đủ để đảm bảo an toàn cho chúng ta Thuần chép miệng lắc đầu Tụ tập về đấy để chết cả lũ à Mấy đứa nhãi dành có chết đi cũng không quan trọng Tìm chỗ khác mà lánh Cường lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng không được Hắn lẩm bẩm chửi đồng rồi gọi cho người khác Tìm xem thằng Vương nó trốn ở đâu Ta gọi không được Cường nói Mai phải tóm được nó trước khi bọn cảnh sát lấy lại số tiền đó Mắt Cường vẫn đảo nhìn ra ngoài xe. Thỉnh thoảng, gật đầu và hắn nói tiếp. Mày không dính dáng đến chuyện này nên không phải sợ cảnh sát. Nếu mà nó vẫn không trả ấy, thì mày biết phải làm gì rồi đấy. Nói xong, Cường tắt máy. Gọi cho đứa nào thế? Thuận hỏi. Thằng Trinh. Cường thở dài. Tay cầm điện thoại nhắn tin cho Vương đe dọa. Tuần nhích mép cười nhạt và nói Theo như tao biết đấy, Hiện giờ thằng Vương nó không còn tiền Toàn bộ quán bar Đã bị cảnh sát phong tỏa rồi Mày có giết nó cũng chẳng ra tiền đâu Nó đã hẹn với tôi là trả trước một nửa Giờ nhân cơ hội này nó lại bỏ trốn <cười> 500 triệu chứ không phải ít Nếu không trả nhá Tao không thể để, để cho nó sống được đâu Chiếc xe lao nhanh bỗng nhiên phanh kít lại làm đám người nhào về phía trước có người chặn đầu thằng quốc đang lái xe nói lớn rồi nhanh chóng lùi xe và tiếp tục bỏ chạy vẫn là bọn thằng nguyên cường lơ mắt nhìn tay lăm lăm khẩu súng chờ đợi thật nghe thấy tiếng lục cổ bên trên ra hiệu cho tất cả im lặng rồi chỉ tay lên cường hiểu ý hắn lấy súng bắn vào nóc xe bẻ lái đi nó đang ở trên đó đấy Thuần nói Chiếc xe đảo liên hồi Nhằm hất vang nguyên xuống dưới đất Anh lão đảo bỗng chặt vào nóc xe Người chính choáng Một chân đã kéo lê xuống đường bỏng rác Bán tiếp đi thuận dần giữ ra lệnh Hai tiếng súng nổ liên tiếp Bay xèo qua đầu Nhưng không chịu bỏ cuộc Mặt nguyên vẫn lạnh lùng Và không hề biến sắc Anh yến răng Đu người lên trên Cường mở cờ kính Hắn thỏi súng nhắm bắn Viên đạn tuy không trúng Nhưng sức qua cổ Khiến máu của anh bắt đầu chảy dòng dòng Ngay lập tức Nguyên bám vào nóc xe Gồng người lấy đà Chân đá thẳng vào cánh tay của cờ Khiến hắn hét đến đau đớn Khẩu súng Vàng xuống đường Cường gầm rú lên như điên dạ Ôm chặt cánh tay đã bị gánh gập của mình Khuôn mặt hắn nhăn nhó Mồ hôi chảy xối xả. Loan từ từ mở mắt. trước khung cảnh hỗn loạn trên xe. Nhưng cô không dám cử động. Chỉ nằm im quan sát. Thoạn thấy tình hình đang bất lợi. Hắn nhổm người nhìn xung quanh tìm cách thoát thân. Chiếc xe bỗng nhiên quanh cồng như sắp lật. Khi Nguyên đá vỡ toàn cửa kính. Khiến cho tên quốc phải đưa tay lên tre mặt. Nguyên đu người treo vào. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào gốc cây phổ thụ trên đường làng rồi dừng lại. Cường đập đầu vào thành xe Máu đã chảy dòng dòng Từ trên đầu tới khuôn mặt Từ từ gục xuống Nguyên lắc mảnh đầu kêu rắc rắc Người cũng đã bị chấn thương do đập vào sàn Anh lồm cồm bò dậy Nhìn về phía hai cô gái đang nằm lăn lộn đằng sau Thuận và Quốc cũng nằm úp mặt xuống và bất động Nguyên đứa loan ngồi dậy Lấy miếng rẻ trong miệng và cởi trói cho cô Anh hỏi Có bị thương tích gì không Thế Loan lắc đầu Nguyên nhẹ nhóm hơn Nhưng bật tay chợt luống cuống Anh thở dốc khi nhìn thấy cô gái đang nằm bất động Vừa lật tấm vải trùng khỏi đầu Mặt nguyên chợt biến sắc Anh vừa quay người lại Hòa mi đâu rồi à, Em cũng không biết nữa Loan vừa nói vừa mếu máu như khóc Có thể chúng đưa đi chỗ khác Mặt nguyên cau lại tức giận Anh đưa tay lên mũi cô gái rồi nói Cứ bình tĩnh Cô gái này sẽ không sao Nhưng có thể Đã dùng ma túy nên bị sốc Cảnh sát sẽ đến đây ra bây giờ Vừa nói xong Loan đã thấy Tuấn trời lại Xe bị kèn không mở được Nguyên hét lên rồi coi chân đạp Cửa xe bật tung Văng ra Khi Loan sợ hãi về bị tai lạ Người run lập cập Còng chúng nó lại Nguyên chưa kịp nói hết câu với Tuấn thì thấy thằng Quốc bất ngờ bỏ chạy. Nguyên lao người theo. Được một đoạn ngắn, anh nhảy lên thật cao. Dáng một cú sông phi thẳng vào lưng, khiến nó ngã vập mặt xuống đất. Lộn mấy vòng rồi mới nằm co quắp dưới gió. Có vẻ như không giữ được bình tĩnh. Nguyên tóm tóc, hắn và giật ngược lại. Hỏa bi đâu? Quốc run rẩy, lắp bắp chưa kịp trả lời đã bị Nguyên đấm mấy phát vào mặt. hắn ta sợ hãi ngồi thụp xuống đất ôm mặt nguyên giật ngược tóc của quốc kéo dậy giọng dữ tợn họa mi đâu cô ta cô ta đi cùng mắt nguyên sắc như lưỡi dao một tay tóm chặt đầu một tay vả liên tiếp vào mặt quốc anh nghiến rằng đi cùng ai thằng vương vừa nói hắn đưa hai tay lên lóng ngóng đỡ đọt Mặt đỏ lừa vì thức giận Nguyên nghiếm hai hàm răng Những ngón tay thu lại Thành nắm đấm Gân quốc đã nổi đầy Bây giờ chúng nó đang ở đâu Tôi Tôi không rõ Tôi... Tôi xin anh Cặp lông mày của Nguyên trần nhíu lại Cố kìm cơn nóng giận đang sục sôi Khiến trống ngực đập thình thịch. Một lúc sau những ngón tay mới từ từ mở ra Anh vả một phát nữa Vào mặt Khiến quốc lộn ngược ngồi xuống đất. Nguyên tiếp tục lao tới và lớn tiếng hỏi. Thằng Vương! Đang ở đâu? Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hắn ta bò lùi lại phía sau. Nguyên tóm người hắn kéo lên. Bàn tay đang chuẩn bị ra đòn để hắn vội lắp bắp. Tôi xin anh Tôi chỉ biết theo lệnh của ông Cường. Còn thằng Vương đang trốn ở đâu? Thật sự tôi cũng không biết. Anh bẻ cộp hai tay của Cúc ra đằng sau. Làm hắn hét lên vì đau. Mặt đã tái mét không còn một chút máu Nhanh chóng còng tay lại Anh túm cổ áo của hắn và lôi sình sảnh đi Tuấn đỡ loan ra bên ngoài Nhưng một chân mới chỉ chạm đất Thì Thuận bất ngờ vùng dậy Cầm con dao nhọn Hắn dí sát vào cổ loan và đe dọa Người hơi lùi lại phía sau Tuấn nói <cười> Mày không thoát được đâu Đừng có chống cửa vối Thuận nhìn xung quanh Hắn kéo loan đi theo Tài vẫn lầm lầm con dao kề vào cổ cô Thái độ rất hung dữ Bất chợt Loan kéo cánh tay của Thuận vào miệng rồi cắn Trước lấy cơ hội Tuấn lao và giữ chặt bàn tay của Thuận Đang điên cuồng vùng vẫy Con dao dạch một đường dài vào cánh tay Tuấn Đã khống chế được hắn để loan thoát ra Tuấn lừa lừa nhìn vào mắt Thuận Tay hắn vẫn còn khô con dao trước mặt thách thức Trên đang lồi dần về phía sau Tuấn lao vào không chút sợ hãi Anh co chân đỉnh đá tung qua dao Nhưng hắn đã nhanh chóng xoay người tránh Tay luồn xuống dưới đâm xuống xả theo bản năng Loạn run lẻ bẩy khi chứng kiến sự chống trả quyết liệt từ Thuận Ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn cánh tay đang nhỏ máu của Tuấn Vì nhận được lệnh Phải bắt sống tên Thuận về Để phục vụ điều tra Nên Tuấn không dùng súng bắn Anh vừa thận trọng Tiến tới Vừa tìm sơ hở Để khống chế. Thuận cầm túi sách chữa ma túy Người tiếp tục lùi dần rồi bất ngờ bỏ chạy Khi Thế Tuấn đuổi kịp phía sau Thuận vung dao đâm thẳng vào mặt anh Nhưng đã bị tóm cổ tay Xoáy mạnh. Hắn về nhà con dao ra Thuận khái kêu lên rồi nghiến răng. Tay kia dùng củi trỏ thổi vào ngược Tuấn Quyết liệt Tuấn dùng chân ngáng cho hắn mất thăng bằng Ngay lập tức lên gối vào bụng Khiến Thuận quỳ gục xuống Mặt đã tái mét Người lào đảo như sắp nôn mở Tiếng còi hú của cảnh sát đã đến lúc Mỗi lúc một đông Nguyên giao tên quốc lại cho họ Rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi Quân nhận được điện thoại báo Vương Không có trên xe đô của bòn Thuận và Cường Các hướng ra khỏi huyền Đã được bao vây kín Nên anh phán đoán vài địa điểm Mà Vương có thể lẩn trốn vào lúc này Trong đầu Trần nghĩ đến khu vực núi Vôi Quân nhanh chóng đi đường tắt để tìm hắn Dừng xe cách đó một đoạn Anh thận trọng nhìn xung quanh Đây là nơi lẩn trốn an toàn nhất của hắn vào lúc này Quân suy nghĩ Rồi quyết định tiến vào Lớp xương trắng phủ quanh lưng chừng núi Làm cảnh vật thêm mờ ảo Anh không mở đèn pin Chân bước nhẹ như con mèo Đang rình mồi trong bóng tối Tiến về hướng ngôi miêu nhỏ Đang nét mình dưới chân núi Đúng như những gì phán đoán Anh nhìn thấy một luồng sáng Được phát ra từ chiếc điện thoại Một bóng người đang lò dò núp dưới đám cỏ. Quân rút súng đuổi theo và hô lớn. Đứng lại! Ánh sáng bột tắt. Tiếng bước chân lao sao dẫm trên đám cỏ đang bỏ chạy. Quân cười khẩy. Qua dáng người anh cũng nhận ra đó chính là Vương. Anh đút súng lại vào bao, tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc được kịp bắt. Vương thở dốc sức, quay người lại. Hắn vung tay đấm nhưng bị quân ngã vật xuống đất một cách dễ dàng. Bỏ tao ra! Vương hét lên. <cười> con em vợ mày đang ở trong tay bọn tao. Quân vẫn lầm lì không nói. Bẻ quặp tay hắn ra đằng sau rồi còng lại. Mặc cho hắn lầu bầu chửi rủa. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho đồng đội. Nếu mày không thả tao ra, con em mày không sống được đâu. Thằng chó săn! Vương ngoái đầu Mắt trợn trừng sức sực chửi bới Nhưng ngay lập tức đã bị quân vả một phát vào mồm Làm hắn gầm rú lên vì đau đớn Quân túm ngược cáo của Vương Lôi sát vào mặt mình và nói Mày chửi thêm một câu nhá ta đấm vỡ sọ mày ra Tao thách mày đấy Vương canh mặt Mắt mở to tròn thách thức Thằng chó săn này Cố gắng kìm cơn tức giận nhưng không được Quân nghiến răng Tay phải quay nhấc bổng người hắn lên rồi nhà ra Khi vương vừa rơi xuống Ngay lập tức Quân tát một cú trời ráng vào mặt Khiến cho hắn co quắp nằm dưới đất Mặt tái mét bị sợ Quân lôi sành sạch vương đứng dậy Hai đôi mắt nhìn nhau chầm chầm Quá sợ hãi Trước thái độ hung dưới của quân Hắn chỉ lắp bắp Nhưng không dám nói thêm câu gì Bất thình lình Quân nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía mình Đó là một bóng dáng người cao gầy Dù chạy xét nhanh Nhưng khi đứng trước mặt quân Hơi thở vẫn cứ đều đặn Không tỏ về gì của người mất sức Anh Nghĩa Mặt vương tươi tỉnh hẳn lên Hắn bắt đầu vùng vẫy Miệng lại lên tiếng chửi rùa Quân nheo mắt tham dò rồi nói với Nghĩa Tốt nhất là đừng xen vào chuyện này đừng vì nó mà liên lụy đến danh tiếng của một võ sư như thế này không đáng đâu đó là việc của tao nghĩa lạnh lùng đáp bây giờ mày muốn gì quân nói một là mày thả người ra hai là phải bắt được cả tao đi cùng nghĩa tiến lại gần hơn giọng đầy khiêu khích người ta gọi mày là quân thép Cú đấm của mày còn hạ được một con trâu Chẳng lẽ mày sợ Mày có biết ý, Cái tội chống người đang thi hành công vụ không quân Lờ mắt nói Nếu mày cảm thấy không đánh được tao Thì có thể dùng súng <cười> Nghĩa nhếch mép Và giọng nói khinh khỉnh Đừng nói nhiều nữa Bọn cảnh sát sắp tới đây rồi Nhanh lên Vương thúc giục Nhận thấy thái độ của Nghĩa có vẻ quyết chiến. Tay quân vẫn tóm chặt lấy vai của vương. Nhanh như cắt, quân đập vào gáy khiến vương hoa mắt rồi gục xuống đất. Ngất xỉu. Vừa nhìn thấy hành động của quân, nghĩa lao vào, tùng cú đá rất hiểm. Nhưng quân đã kịp xoay người tránh. Anh đứng thủ thế, mắt gồm gồm nhìn đối thủ thăm dò. Thấy vương đã ngất xỉu, nghĩa hốt hoảng kiểm tra vết thương trên người hắn. Thái độ lo lắng, những ngón tay xoa nhẹ đầy xót xa. Khi nhìn thấy vết bầm tín trên khuôn mặt của Vương Quý vị và các bạn thân mến Về lòng nhung là vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 Của bộ truyện Trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội Rất nổi tiếng Có tự đề mặt nạ trắng của thực giả Kim Thâm Long Và để theo dõi những diễn biến tiếp theo Những pha đấu võ thuật Và chống trả lại lực lượng chức năng Của những tên tướng cướp này Như thế nào Thưa quý vị đừng quên follow Hồng Nhung trên kênh chị rộng và chúng ta sẽ gặp lại nhau với những diễn biến rất hấp dẫn sẽ có tiếp theo của câu chuyện này và khung giờ phát cố định là 12 30 phút mỗi trưa trên kênh chị rộng. Đến đây thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!